Hồng hoang tiệt sáo tiên tôn Không ăn cỏ thanh ngư chương 866 hiểm đường 866 hiểm đường Đinh nhạc sắc mặt có chút tối tâm Ánh mắt sật sật Lại tìm kiếm hồng mông tỉnh Vẫn thần cảnh phía trong hồng mông tỉnh ít Nhưng là không hề ít Nhưng đinh nhạc ngay cả tìm được rồi Bốn tòa hồng mông tỉnh Như trước là không hề thu hoạch Mỗi một tòa hồng mông tỉnh đều là yên lặng Tử khí cũng không sôi trào Không khí trầm lặng Đinh nhạc thử tiến vào hồng mông tỉnh liền tra một chút Nhưng không đến bao lâu chính là bị buộc đi ra Hồng mông tỉnh ở chỗ sâu trong cuồn cuộn sóng ngầm Mang rất mạnh uy lực Để cho đinh nhạc đều là toàn thân bị cắn bị tan giã một dạng Này tan giã không phải đinh nhạc thân thể Mà là trong cơ thể hắn đại đảo Đinh nhạc thậm chí còn thấy được không ít tung bay xác chết Đây là ngày trước này một ít sông hồng mông tình cường giả Rất vượt dị, khiến người ta run sợ Tùng tùng tùng Đinh nhạc nhìn đến tòa kia tàn phá chung lớn Tiếng chung nổ vang Đinh nhạc không có lấy đi này tòa bảo chung Vẫn thần cảnh lên trong có chút yên lặng Cho dù gì trụng sinh linh la hét không ngừng bên tai Nhưng Đinh Nhạc như trước cảm giác thấy hơi hoang vắng Rất xa lạ vẫn thần cảnh Nhưng đây cũng là một mảnh vô thượng bảo địa Đinh Nhạc tìm được rồi vô số kỳ chân gì bảo Thiên tài địa bảo Cho dù là trí tôn bá chủ Cũng không có thiếu đối với hắn cũng có tác dụng Thậm chí có một chút ngộ đảo nơi Đinh Nhạc cũng muốn tỏa hạ mấy ngày tìm hiểu một phen Muốn không nên đi chỗ đó nhìn xem Vạn đạo đồ nói Đinh Nhạc nở nộ cười nói Đã đến đây Xem một chút đi Đại đạo cảnh tuy rằng rất mạnh Nhưng còn muốn chạy lời nói Hắn cũng không để lại chúng ta Hơn nữa nghe nói Tình huống của hắn cũng không được tốt lắm Có thể được không? Từ chính mình khổ tâm tạo nên hình chiếu nơi bị một đám tuyệt thế bá chủ đánh nát cướp đi sau Vẫn thần cảnh phía trong vị kia vô thượng tồn ở lửa dẫn trong lòng sẽ không có biến mất qua Chém Không giống đinh nhạt bước vào Trong tư không vị kia đại đảo cảnh tồn tại chính là bị bừng tỉnh Kẻ thù gặp mặt thật là đỏ mắt Đại đảo cảnh cũng là trực tiếp ra tay rồi Một bàn tay lớn che trời giống như sông trong tư không nhô ra Sát khí kinh thế Đinh nhạc không ngoài ý muốn Hắn cũng cảm giác mình muốn lậu chút thủ đoạn mới được Bằng không đại đảo cảnh vô thượng tồn tại là khinh thường tại cùng hắn thủ này nhân đối thoại Muốn đối thoại trước lấy ra thực lực nói sau Oanh! Đinh nhạc ra tay Vạn đảo đổ rơi ở sau người không có ra tay Đinh Nhạc cả người quý thế ngập Thân thể mang thật lớn lực ác bách Toàn bộ vấn thần cảnh đều cũng có chút lắc lư Đinh Nhạc thể hiện ra chiến lực rõ ràng để cho đại đảo cảnh tồn tại có chút ngoài ý muốn Đinh Nhạc phía trước đảo Hạnh ở trong mắt hắn có thể chính là một con run dế A Hiện giờ không lâu sau Đảo Mắt chính là một vị trí tôn bá chủ Hơn nữa đảo Hạnh còn không thiện Nhưng đại đảo cảnh tồn tại hiển nhiên cũng sẽ không để cho đinh nhạc bị giọt cho phát sở Đinh nhạc chiến lực nghị thiên Nhưng ở đại đảo cảnh thủ hạ Cũng là lâm vào hạ phong Không có vài cách chính là lo ra máu Đáng chết nếu không phải bổn tỏa trên người có xuất hiện Diệt kẻ này xoay tay mà thôi Đại đảo cảnh vô thượng tồn tại xem đinh nhạc kiên cường giấy rua Rất không cam lòng Cuối cùng, mấy ngày sau, hai người đều thu tay lại, Đinh Nhạc thân ảnh bước chân vào trong tư không. Rất nhanh, Đinh Nhạc liền là có chút chật vật chạy ra, bất quá Đinh Nhạc sắc mặt vẫn tính bình thường. Đi thôi. Tuy rằng lúc này đây không có được hồng mông đảo kinh nhưng là tính chuyến đi này không tệ, Đinh Nhạc vẫn tính vừa lòng. Trở về hành trình cũng rất cô hoảnh. Lần này là vạn đảo độ chỉ dẫn đường về Chờ Đinh Nhạc lại trở về hốn đồn thời gian Lại là nhiều năm Nhưng hiện tại hốn đồn đã cùng Đinh Nhạc trước khi đi có biến hóa không nhỏ Đinh Nhạc rời đi để cho hốn độn mất đi một cách lực uy hiếp Người ngoài cũng không biết hắn đi nơi nào Nhưng Đinh Nhạc chung quy là không ở trong hốn đồn Nay một chút Rất nhiều người đều có cảm ứng Hồng mông quốc chủ khôi phục Đại lượng thiên tài địa bảo bị hồng mông quốc chủ dùng Khôi phục một chút nguyên khí Cũng rất nhanh Hồng mông quốc chủ cũng đã thần thông khôi phục Này rất để cho nhân khiếp sợ Phải biết rằng rất có người có thể từ thông thiên tri lộ thượng lui ra đến Hơn nữa trước kỷ nguyên Tinh đế tuy rằng cũng là lui ra đến đây Nhưng là là dùng ngủ say đến dưỡng thương A Hồng mông quốc chủ toàn thân đều là xương vỡ mài thành từng mảng từng mảng máu thịt lại vẫn có thể nhanh như vậy khôi phục Chỉ có thể nói hắn không có thương tổn đến bản nguyên Nhất thời thiên đạo thần quốc uy thế lên đây Hồng mông quốc chủ cũng không phải là hiện giờ hậu thổ nương nương bọn họ như vậy mới lên cấp trí tôn bá chủ Hắn đảo hạnh bí hiểm Đã dùng bước vào cảnh giới này một cái kỷ nguyên Viễn hoàn toàn không phải hậu thổ nương nương đám người có thể so sánh với Đương nhiên Hậu thổ nương nương cũng không phải là không còn sức đánh trả chút nào Nhưng như hiện giờ thiên đạo thần quốc uy thế cũng là lên đây Một quốc gia hai trí tôn Hơn nữa còn có tam đại chấn ước quốc bào Thực lực này Quá mạnh mẽ Hồng hoang thiên địa cùng thần tôn sơn Không có gì bất ngờ xảy ra bị chèn ếp Bất quá hoàn hảo Hồng sinh đạo dù sao không phải đế nhất Không có quá cường ngạnh Mà ngày hôm đó Đinh nhạc cũng quay về rồi Lão gia hỏa kia Tuy rằng không có hoàn toàn khôi phục Nhưng chỉ là một phần cũng là cường có điểm không bình thường Hiện tại đánh bừa không phải lúc Tiểu Bạch Miêu nói Bất quá Đinh Nhạc lại không có để ý Đại đảo cảnh hắn đều dám đối với chiến một hồi Huống chi đồng cấp cường giả Đồng cấp bên trong Đinh Nhạc từ suốt đảo sẽ không có sợ qua ai Bất quá ra ngoài Đinh Nhạc dự kiến Một trận chiến này không có đánh lên Hồng mông quốc chủ tự mình xuất hiện đem Đinh Nhạc đón vào đảo trường của hắn. Sắc mặt hắn rất trắng bịch. Hiển nhiên thương thế chưa lành. Mà lại nói lên đây là Đinh Nhạc lần đầu tiên nhìn thấy hồng mông quốc chủ chân sung. Lúc này đây rất có thể thật sự có nhân sẽ bước vào hồng mông thiên. Hồng mông quốc chủ nói nhất thời để cho Đinh Nhạc hiếp sợ. Bất quá hồng mông quốc chủ cũng là sắc mặt có chút àm đảm Tuy rằng khả năng có người sẽ bước vào hồng mông thiên Nhưng hắn là đừng đùa Bị đào thải đi Hơn nữa nếu không phải hắn may mắn Khả năng đã dùng vẫn lạc Mất đi chỗ này cơ hội Lần sau khả năng sẽ không có dễ dàng như vậy Hồng mông quốc chủ than nhẹ Không có gì giấu riêng Hồng mông quốc chủ đối đinh nhạc rất thẳng thắn thành khẩn nói thông thiên chi lộ sự tình. Hiện tại thông thiên chi lộ bên trên. Thanh thiên chi sẽ lợi dụng nhiều giống như thủ đoạn. Để cho đại đảo tôn. Ma tôn bọn người là bị vây ở trên đường. Hắn đã dùng đi ở để nhất vị. Hồng mông quốc chủ nói. Về phần tuyệt thế bá chủ. Ở thông thiên chi lộ bên trên. Tuyệt thế bá chủ cũng chỉ là tiểu nhân vật Đó là đại đạo cảnh vô thượng tồn tại ở giao thủ Đấu pháp Tuyệt thế bá chủ đều là quân cờ Hồng mông quốc chủ cũng là bởi vì này một chút bị đào thải xuống dưới Hồng mông quốc chủ cũng không muốn đối địch với Đinh Nhạc Tuy rằng hắn đảo hành thân hậu Nhưng Đinh Nhạc tiềm lực quá mạnh mẽ Hồng hoang thiên địa cũng là cường giả phần đông Đã dùng không có cách nào ngăn cản Cho nên hồng mông quốc chủ mới chuyển biến thái độ Mọi người về sau đều muốn ở trong hốn đồn kiếm cơm ăn Hòa khí không hề có một chút nào chỗ xấu Mấu chốt một điểm là Đinh Nhạc đã dùng chứng minh rồi thực lực của chính mình bằng không Ai sẽ để ý tới hắn Ta chuẩn bị đi vô để thâm nguyên con đường này Đinh Nhạc nói Hồng mông quốc chủ cả kinh Hắn có chút kính nể đinh nhạc dũng khí Giống Hồng Mông quốc chủ cường giả như vậy Muốn nói đối vô đề thâm uyên không biết đó là chỉ do lừa dối nhân Toàn bộ vô biên hốn đổn hắn không biết sự tình thật đúng là ít Tương đối tại căn cứ Hồng Mông đảo tinh mở ra thông thiên chi lộ Vô đề thâm uyên Đây chính là như là đi ngược sòng nước Ở sóng lớn ngập trời bên trong Sơ ý một chút liền thuyền hủy nhân vong a Đó là một cái cổ tử nhất sinh hiểm đường Nhưng là là đi thông thông thiên tri lộ một cái cố đỉnh con đường đích xác tồn tại Hồng mông quốc chủ trầm tư Trong lòng có chút ý động Này vô biên hốn đổn hắn đã sớm ngốc đủ rồi Rất đến mức hoàng Hồng mông thiên tài là trí tôn theo đuổi ở tại Hơn nữa lúc này đây hồng mông thiên hành trình, bỏ lỡ, khả năng sẽ thấy cũng không gặp được. Sơ 115 nhịp.